Chúa Nhật 31 quanh 5 B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát Cô. Khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi, Thưa Thầy, trong mọi điều răng, điều răng nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời, điều răng đứng hàng đầu là, Nghe đây, ở Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức lực ngươi. Điều răng thứ hai là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răng nào khác lớn hơn các điều răng đó. Ông Kinh Sư nói với Đức Giêsu Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đức duy nhất. Ngoài người ra không có đứng nào khác Yêu mến Thiên Chúa hết lòng Hết trí khôn Hết sức lực Và yêu người thân cận như chính mình Là điều quý hơn Mọi lễ toàn thiêu và hy lệ Đức Giêsu Thấy ông ta trả lời khôn ngoan Như vậy thì bảo Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu Sau đó Không ai dám chất vấn người nữa Đó là lời Chúa, lời Chúa Kỳ Tô, khen Chúa. Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật 31 quanh 5 B, ngày 4 tháng 11 năm 2012 Bài Phúc Âm được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, giáo huấn Phúc Âm. Không có điều răng nào khác lớn hơn điều răng mến chúa và yêu người. Mến chúa là điều răng đứng hàng đầu, có nghĩa là chúa quan trọng nhất. Chúa phải đứng hàng đầu trong cuộc sống con người, con người phải sống và chết cho chúa. Yêu người là điều răng thứ hai, thứ hai không có nghĩa là thứ yếu, nhưng chỉ nói lên thứ bậc, chúa trước con người tiếp sau. Mến chúa và yêu người quan trọng như nhau. Yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ Chúa như cha mẹ chỉ vui nhận những của lễ do lòng hiếu thạo của con cái Đến từ tình yêu thương huynh đệ lẫn nhau Nếu con người sống bất hòa hay thù nghịch với nhau Thì lễ toàn thiêu hay hy tế chả có giá trị vì với vị cha chung là thiên chúa Phần thứ hai, vấn nạn phúc âm Khi ấy, có một trong các kinh sư hỏi, thưa Thầy, Thưa Thầy, trong mọi điều răng, điều răng nào đứng hàng đầu? Đạo Do Thái tuân giữ 10 điều răng chúa truyền rất nghiêm rất nghiêm túc, Vì quá vị luật mà qua các thế hệ, người Do Thái chú giải thêm và đặt thêm có đến 613 luật lệ khác. Số, trong số 613 luật lệ đầy rắc rối này, chia thành 248 luật khuyên và 365 luật cấm. Vì quá nhiều lệ luật nên người ta không còn biết luật nào chính và luật nào phụ luật nào trọng và luật nào khinh. Cả các kinh sư là thầy dạy luật mà còn lẫn lộn huống chi dân chúng. Thật ra luật mến chúa, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực thì đã có trong sách đệ nhị luật. Còn thương người thì đã có trong sách lê vi. Cái mới mẻ của Tân ước là xếp ngang hàng hai luật mến chúa và ưu người. Và coi như chẳng còn điều răng nào khác lớn hơn các điều đó. Cái nổi bật của Tân ước là... Điều răng mến Chúa và yêu người không là việc tùy ý chọn lựa... Nhưng là điều kiện để được cứu rỗi. Vì không yêu người thì có nghĩa là không thờ Chúa hay không yêu người... Thì của lễ toàn thiêu hay hy lễ chả có giá trị gì. Và vì mến Chúa và yêu người thì giữ trọn luật Chúa... Và không còn xa nước thiên chúa bao nhiêu tại sao Chúa phải đơn giản hóa luật lệ và nâng luật yêu người lên hạ lên ngang hàng với luật thờ phượng chúa đơn giản hóa luật có nghĩa là làm giảm vai trò giải thích luật của luật sĩ luật sĩ do Thái đã tự nâng mình lên vai trò thẩm phán vai trò làm thầy dạy muôn dân Khi họ đồng ý có nghĩa là đúng và có nghĩa là Chúa đồng ý. Nhưng kỳ thực họ chỉ bám vào luật mà sống. Và bày ra nhiều thứ luật, trồng chất nhiều gánh nặng trên người khác mà không bao giờ để ngón tay vô lây thử. Người làm mà không bao giờ giữ, nên Chúa đã mắng luật sĩ là bọn giả hình. Đơn giản hóa luật giúp cho người ta giữ luật chu đáo hơn. Luật lệ được đặt ra để giúp con người sống đúng vai trò làm con chúa và làm anh em của nhau. Nên luật được đặt ra vì con người, chứ không phải con người sinh ra để giữ luật. Hay càng giữ luật chu đáo thì tự động được lên thiên đàng. Từ đó chúng ta hiểu tại sao Chúa Giêsu chữa người bị quỷ ám trong ngày lễ nghị. Ngày lợi nghỉ không cho phép làm việc là để con người có giờ mà thờ phượng chúa và làm việc bác ái. Người bị quỷ ám tức bị quỷ thống trị mà lại không được chữa lành để giữ luật chúa thì thật là phi lý. Chữa lành người bệnh là tôn vinh quyền năng thiên chúa là giải phóng con người. Chữa lành người bệnh là chu toàn hai giới luật mến chúa và yêu người. Xin có một so sánh giữa ba phúc âm nhất làm để thấy điểm khác biệt trong quan điểm thần học của các thánh sử trên tường thuật này. Phúc Anh thách mắc theo chương 28 câu 34 đến 40 nói Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm sa đốt phải căm miệng thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê điều răng nào là điều răng trọng nhất Đức Giêsu đáp Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răng quan trọng nhất và điều răng thứ nhất. Còn điều răng thứ hai cũng giống điều răng ấy là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răng ấy. Phúc âm Thánh Matthew, Matthew viết cho người do thái chính gốc, tức những người hoàn toàn tin, sự giải thích luật của luật sĩ Do Thái nên Matthew cho độc giả biết là họ thật sự chủ tâm tranh luận và tìm cách hại Chúa. Nên khi Chúa kết thúc tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ để tùy thuộc vào ai điều ra ấy là có ý muốn cho người Do Thái biết Chúa Giêsu chính là người đã được chuẩn bị để đến để kiện toàn lệ luật. Trong Phúc Âm của Thánh Luca chương 10 câu 25-30 thì nói: Vì này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa thầy tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa trên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi và yêu mến người thân cận như chính mình đức Jesus bảo ông. Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Jesus rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Đức Jesus đáp: "Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp, chúng lột sạch người ấy đánh như tử rồi bỏ đi để mặc người ấy nửa sống nửa chết." Phúc âm Thánh Luca là phúc âm của lòng nhân ái. Nên Ngài đã liên kết ngay giữa luật và vụ ngôn người bị cãi cướp trên đường từ Jerusalem đến giê Nên giữ luật là thực thi lòng nhân ái với mọi người, chứ không là chuyện thuộc luật hay theo luật trên tua áo dài. Vấn nạn thứ hai, điều răng đứng đầu là nghe đây hỡi sơn, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều này nghĩa là thế nào? Nghĩa là độc thần. Chỉ có một Chúa và không có thần nào khác. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta, như trong sách đề dị luật đã nói. Nghĩa là độc tôn, tôn thờ Thiên Chúa tức suy tôn Ngài là Chúa duy nhất và thờ lại chỉ mình Ngài mà thôi. Nghĩa là độc quyền, đứng sáng tạo độc nhất, đứng điều hành vũ trụ văn vật và tài tình, đứng cứu độ sinh linh và đứng thượng Phật công minh, nên Thiên Chúa độc quyền được tôn thờ. Có những tội nghịch với điều răng thứ nhất như đa thần, đa tôn. Nhiều người có quan niệm dễ dãi theo chủ trương ba phải, Thần nào cũng được, miễn độ cho mình là được rồi. Đạo nào cũng tốt, đạo nào mà chả dạy làm lành lánh chữ. Nhà thờ nào cũng được, vì Chúa ở khắp mọi nơi, khấn nhậm lòng thành của mình, chứ quan trọng gì chuyện nhà thờ hay linh mục hoặc mục sư. Cầu siêu bối toán là tổ nghịch điều răng thứ nhất. Cầu siêu bối toán là thiếu niềm tin nơi tình thương và sự quan phòng cô tin chuô. Cầu siêu bói toán là tìm lối thoát cuộc đời bằng một hình thức mê tín, tin tưởng mê muội, sinh liệt kê một ích tội nghịch với điều răn thứ nhất. Như sau. Tội bội giáo. Người bội giáo là người chối bỏ hoàn toàn đức tin Kitô giáo. Đây không phải chỉ là chuyện đơn giản như không đi nhà thờ, nhưng là chuyện chối bỏ đức tin bằng cách gia nhập những giáo hội phản nghịch với Kitô giáo ai dị dị lối sống vô thần. Lối sống vô thần. Theo định nghĩa này thì những ai đã rửa tội công giáo mà sang gia nhập tín nhân Jeova hay bỏ đạo mà gia nhập một đảng phái vô thần là bồ giáo. Tội lạc giáo. Những ai sau khi đã rửa tội rồi, rửa tội công giáo hay gia nhập đạo mà từ chối hay nghi ngờ những tín điều Chúa dạy và Hội Thánh truyền dù đã được giải thích hay thuyết phục nhưng vẫn cố chấp, không tin, thì mang tội lạc giáo. Tức lạc đạo. Thí dụ như lạc giáo Ario do Linh Mục Ario đề xuất năm 318, chủ trương Chúa Yêu Sư không có thiên tính. Nếu Chúa Yêu Sư có thiên tính thì không thể có đau khổ và chết chóc được. Những giáo phái tinh lành cũng được xếp vào loại lạc giáo hay lạc đạo, vì không tin những tính điều như tín điều Đức Mẹ Đồng Trinh, hay vấn đề công chính hóa bởi đức tin mà thôi. Tinh lành cũng sai lạc vì những học thuyết về bí tích, như không tin nhiều bí tích, như bí tích giải tội, bí tích truyền chức thánh và cả bí tích thánh thể. Tội ly giáo không là vấn đề đức tin, nhưng là vấn đề bất đồng quan điểm về tính lý thần học về về những quyền bính trong giáo hội, đưa đến bất hiệp thông với đức thánh cha và giáo hội công giáo. Thí dụ năm 1895, 2054 xảy ra lý giáo và tách biệt giữa chính thống giáo Đông Phương và con giáo La Mã trong thời đại mới sau con đầu Vatica 2 tổng nhất một mạc xe đã ngang nhiên tấn phong 4 do mục ngày 30 tháng 6 1988 mà không có lệnh của tòa thánh giáo một chủ phong giống mục thủ phong và 4tân giáo mục đều bị vạ tuyệt thông theo quy định của giáo luật Điều 1382 Giáo luật công giáo cũng có những hình phạt dành cho những ai lỗi phạm điều răng thứ nhất trong những trường hợp sau. Thí dụ, Điều 1366 Cha mẹ hay những người thế quyền cho con cái chịu rửa tội hay được giáo dục trong một tôn giáo không công giáo phải bị vạ hay hình phạt tương xứng khác. Điều 1367, ai ném bỏ bánh thánh, lấy hoặc giữ với mục đích phạm thánh, bị mất giả tuyệt thông tiền kết dành cho tòa thánh. Ngoài ra, giáo sĩ còn có thể bị phạt bằng hình phạt khác, để kể cả hình phạt khai trừ khỏi hàng giáo sĩ. Điều 1368, nếu ai đã phạm tội thời gian, khi quyết hay hứa điều gì trước giáo quyền, phải bị phạt. Hình phạt xứng đáng. Điều 1669 ai trong buổi trình diễn công cộng hay trong buổi đại hội hay trong bài viết phổ biến cho công chúng hay dùng phương tiện truyền thông xã hội khác mà nói lộng ngôn phạm Thượng hoặc xúc phạm nặng nề đến thuần phong mỹ tục hoặc nguyền rũa hay khích động lòng thù ghét hay khinh bị tôn giáo hay giáo hội phải bị hình phạt xứng đáng. Nói đến hình phạt Tức là những người này đã xúc phạm đến Thiên Chúa và giáo hội mà chúng ta nói rằng họ đã lỗi phạm điều rằng thứ nhất là mến Chúa hết tâm hồn, hết sức lực và hết trí khôn và yêu thương người khác như chính mình. Phần thứ ba, thực hành phúc âm. Thánh giá là biểu tượng trọn vẹn giới luật mến Chúa và yêu người. Thánh giốt. Thánh giá có hai chiều Chiều dọc và chiều ngang Chiều dọc hướng về Thiên Chúa Chiều ngang hướng về anh em đồng loại Chúa Giêsu xu con Thiên Chúa Chết treo trên Thánh giá Thánh giá thành lễ tế hoàn hảo Dân lên Thiên Chúa Cha Thánh giá thành hy lễ Mang ơn cứu độ cho nhân Trần Thánh giá biểu tượng của tình yêu Của tình yêu thương tộc cùng Không ai yêu người khác Cho bằng kẻ dám chết cho người mình yêu Thánh giá Bài học yêu thương, yêu Chúa và yêu người Thánh giá có sức mạnh chinh phục tuyệt đối Không ai ghét người thương mình và hy sinh cho mình Có thể người ta từ chối giá trị của thánh giá ngoài mô miệng Nhưng trong lòng đầy ngưỡng mộ và trí ơn Thánh giá phương cách cứu chuộc tuyệt hảo nhất Thánh giá dương cao làm con người hướng thượng Ngước nhìn trời cao như Chúa nói Khi ta bị treo lên ta kéo mọi người lên Lên đến trời, lên đến thiên chúa Thánh giá âm thầm nhưng lan rộng khắp nơi Vì thánh giá là tình yêu Con người được sinh ra vì tình yêu Con người sống nhờ tình yêu Và con người được cứu độ bằng tình yêu Hy sinh của thánh giá Có khi người ta người ta chối chúa trong quan niệm nghĩ tưởng Chúa như một thần linh xa xôi Nhưng không ai chối bỏ tình yêu Chúa là tình yêu nên cách nào đó con người cần Chúa, cần tình yêu, con người mang Chúa đến cho người khác qua tình yêu thương, trao ban cho nhau. Thật cảm động khi nhìn thấy những giáo dân chân thành, đơn sơ và nghèo khổ trong việc về tham dự đại hội thánh mẫu La Vang, đứng xếp hàng để hôn kính thánh giá mà vị giám mục của mình đang đeo trước ngực. Những giáo dân nghèo khổ chân chất này tìm thấy dấu cứu đổ, tìm thấy được cả Thiên Chúa và con người trên cây Thánh Giá. Hôn Thánh Giá để tôn thợ Chúa, và hôn Thánh Giá để xin Chúa gian tay cứu độ, gian tay cứu họ và nhiều người khác, thân bằng quyến thuộc đang đau khổ vì nghèo đói, bệnh tật và dốt nát. Quan sát những cây hôn Thánh Giá đầy triều bản này, tôi thầm cầu nguyện cho bà con mình được thật sự mến Chúa. Dạ yeah, yêu người a mê